Đoạn lãnh đạo sĩ Lý Huỳnh Có tổng cộng 10 người đệ tử Lục Lâm gọi là thập đệ tử của Lý Tổ Sư Ngày xưa lúc Lục Lâm vẫn còn loạn lạc Lý Tổ Sư một thân một mình Bồn ba khắp mồi ngõ ngách của miền Tây Để tìm hậu trò Các 10 người đệ tử của ông đều mang trong người Dòng máu tam hạp Bởi vậy Họ đều là những kẻ trí dũng tinh anh Học một biết mười Sau này lớn lên Đều là những bậc trưởng thượng Mà bất kỳ ai gia nhập vào lục lâm Cũng đều biết đến và kính nể Hai người đệ tử đầu tiên Mà Lý Tổ Sư thâu nhận Là một cặp song sinh Bởi vậy ông không biết ai mới là người lớn nhất Ông biện đặt cho họ lần lượt là Cả tuệ và đại đầu truy Miền Tây sau đợt đó Chấn động Lục Lâm đồn thổ với nhau về những trận đánh kinh hồn bạc phía, bà Lý Tổ Sư cùng với đệ tử Kinh qua Đế rồi ông lại tiếp tục thu nhận cậu hai Võ Trường Vân, lỗ Bang Tiểu Tử Ba Lạnh, Lục Phương Tư Rồng, Bất Đảo Ông Năm Cốc, Kim Thủ Thần Y Lục Tỷ, Quyển từ Đại Sư Bãi Sâm, Hồng Mẫu Không Quy Giáp Tám Sòn. và anh Vũ Sơn cư sĩ dính danh. 10 người đệ tử là 10 câu chuyện ly kỳ hấp dẫn mà cũng không kém phần ma quái. Vậy nay xin được hầu cùng với anh em lục lâm câu chuyện đầu tiên về Lỗ Ban tiểu tử Ba Lạnh Một chiều mùa thu tháng 9 ở xã Hàng Vịnh, Năm Căng. Cuối những năm 30, bà Năm Thủy vừa trở về nhà sau một bữa làm đồng mệt mỏi thì nghe tin dữ như xét đánh ngang tay. Người em trai duy nhất còn sống trong gia đình có 5 người của anh em cô. Ông Tư Lạnh vừa qua đời. Nguyên nhân tử vong vẫn như những người còn lại. Đột nhiên họ trở thành những con nát trụ. Chìm vào trong hủ hẹm Uống liên miên từ ngày này qua ngày khác Uống tới nỗi nôn ra mật đen để rồi cuối cùng thổ quyết Mà chết đi ngay trên bàn nhậu Bà con trong dòng họ Gia đình cô Thời gian qua ai nấy đều thất kinh Họ có gọi một chài ông thầy Pháp Để trục dông Vì sợ có con ma nào đang ám lấy dòng họ Nhưng cả thải bốn ông đạo sĩ Ai nấy đều lắc đầu ngao ngắn Tìm mãi không ra nguyên nhân Những người bà con này nghe vậy Thì liền bỏ làng mà đi Để lại cô Nam Thủy Ông Tư Lạnh Và đứa con trai mới 10 tuổi của ông ở lại Cả ngôi làng yên bình nhộn nhịp Bỗng nhiên trở nên điều hiu Im ắng như bãi Tha Ma Có những dân làng Tuy còn bám đất Nhưng họ luôn đóng cửa tắt đèn Cha mẹ dặn con Hàng xóm dặn nhau Là nên tránh xa dòng họ dương Nếu không muốn trước quả vào thân Không khí trong một cái đám ma bình thường, nếu như có người chết bất đắc kỳ tử đã u ám, vẫn chưa thế nào so sánh với đám ma của Tư Lạnh. Trong nhà cái quan tài trẻ tiền nằm cô đơn, chỉ có một nén nhang duy nhất cắm trong lư hương. Khi cây nhang này cháy xong, thì đứa con trai của Tư Lạnh sẽ tắp cho cha mình cây nhang mới. Cậu này tên là Dương Văn Ngọt, còn nhỏ tuổi nhưng gương mặt sáng sủa, mắt to Trên thái dương có cái bớt màu xám trò từ bé đã theo cha bông ba bò cua bắt tép Ai kêu gì làm đó Tuy không đi học Nhưng bản chất thông minh hơn người Lại còn hiền lành và khoan dung Người dân trong làng Tuy xa lánh thì xa lánh như vậy Nhưng họ vẫn hay tặc lưỡi luyến tiếc Cho tương lai của thằng nhóc ngọt Con ông tư lạnh này Họ buông ra những tiếng phải chi Giá như Nhưng chỉ che mặt Đi lướt ngang qua căn chọi của hai vị cháu Không ai dám ghé dạo thấp một nén nhang Còn về phần bà Nam Thủy Và thằng Ngọt Thì đám ma đã trở thành một cái gì đó bình thường Một chuyện như vậy đáng lẽ ra Không hợp với tự bình thường một chút nào Nhưng thật tình họ nghĩ như vậy Họ đã sống với sự xa lánh Truồng bỏ của xã hội này ngót một năm trời Bây giờ nghĩ lại còn có hai vị cháu Số phận không biết sẽ ra sao Liệu họ có nổi điên Rồi uống rượu tới tổ quyết hay không Hay là tiếp tục sống một cuộc sống lây lắc Đợi một ngày nào đó sẽ vượt dậy Thực sự họ không có ý niệm gì cả Chỉ bưng hai gương mặt bần thần tra Ngồi trước cái quan tài gỗ mà thôi Căn nhà lá sọc xề cũ nát Vì có bao nhiêu tiền đã đem tra lo đám hết rồi Chỉ còn lại những cái cột nhà làm bằng gỗ quý Được một ông thợ mộc bạn của tư lành Tặng cho là còn giữ lại Mặc dù còn nhiều chuyện phải lo Nhưng bà Năm Thủy vẫn muốn để tang tư lạnh đúng 3 ngày Như những người anh chị khác trong nhà của mình Phần gì bà Năm Thủy thấy thiệt thoại cho thằng em Sau cái ngày anh hai của bà Tức là ông Hoa mất đi Những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy đến cho gia đình của cả dòng họ dương Đến độ người nào có vợ Thì vợ dẫn con chạy đi Người nào có chồng Thì chồng dẫn con chạy đi Duy chỉ có thằng ngọt Một cô mẹ từ nhỏ Nên nó chỉ biết ở bên ba mình thôi Bà đã quyết Chuyện gì đã tới thì cũng đã tới rồi Chuyện gì sắp tới Thì cứ để cho nó tới ngày đám ma thứ nhất Đúng như tiên đoán Chẳng có người hàng xóm nào bén mảng Tới nhà họ dương Để thắp nhang cho tư lạnh cả Mặc dù đã biết như vậy Bà Năm vẫn thở dài ngao ngán và tủi thân Còn thằng Ngọt thì cứ ôm cái quan tài của ba nó Mà khóc suốt không thôi Chợt từ phía cổng trào Một chàng trai độ 28-30 tuổi bước vô Anh ta quẩy tay nải Miệng ngầm ống tẩu Anh gật đầu chào hai vị cháu Rồi trút một nén nhang trả đốt Đoạn khấu đậu ba cái Cấm nhang dạo lư hương cho bỏ đi không nói một lời Nén nhăn của thằng Ngọt bây giờ cũng đã có bầu bàn Đến trưa và chiều Anh thanh niên quay lại Làm điều tương tự Rồi cũng lặng lặng mà bỏ đi Dị năm có gạn hỏi Anh chỉ đáp mà không nhìn mặt bà Sống ở biển Thì không nghe tiếng sông Sống ở bờ sông Thì không nghe tiếng ghe Sống ở Bài Tha Ma Thì không bị ma nhập Ngày thứ hai vẫn vậy Đến đêm Lúc thằng Ngọt vừa đốt nén nhang mới cho ông Tư Bỗng một con ngài to bằng cái tô bay đến đậu trên ngọn đèn dầu Đang cháy leo lét Rồi đáp xuống trên nắp quan tài Nó vỗ cánh vài cái Như mời gọi sự chú ý Lúc đó bà Năm tự dưới bếp đi lên Thấy con vật này liền la toán lên Bà dội nhặt cái chỗ dừa Rồi đuổi nó đi Nhưng vô ích Có quét cỡ nào Phấn tự thân mình của nó Chỉ bài tu tủa Chứ nó không chịu bài đi Nó bò từ từ về phía trước Chỗ liệm cái đầu của ông Tư Rồi đứng nhìn thằng ngọt Thằng nhỏ lúc này sợ xanh mặt Da gà nổi đầy sống lưng Chỉ biết bập bẹ dài tiếng Như đứa trẻ mới học nói Bà Năm thấy vậy liền chạy lên ôm cháu mình Rồi quát lấn Thứ ma quỷ Thứ xuất sinh Mày muốn cái gì Có ngày lúc này vỗ cánh liên hồi Giống như nó đang nổi điên Rồi nó tung người lên Xòe đôi cánh ra Cả bà Năm và thằng Ngọt Đều thất kinh hồn dí Trên cặp cánh đó Là một đôi mắt đang mở to Trong mắt không có đồng tử Chỉ thấy một màu đen nhánh chẳng khác gì mất đi linh hồn. Bà năm lấy hết can đảm, cua cây chỗ dựa thêm một vài lần nữa. Thì con ngài mới chịu đập cánh, nhưng nó vẫn chưa bỏ đi. Nó đậu trên nóc nhà, hướng trực diện với cái quan trại. Cho bỗng một tiếng khóc không biết từ đâu vang lên. Là tiếng khóc của một người đàn ông. Trong đó có hòa những âm thanh miếu máu, như lúc con người ta đang hối hận. Và chợt quan tài lắc mạnh Những tiếng cầm cặp vang lên trong căn nhà dột nát Cái lư hương bị hất ngã đi Cho Tro từ trong đó đổ ra gần hết Cái cột nhà gần chỗ đó nhất Bị cây nhang giữa đốt sông lúc nãy kim vô Bén trái một vệt đen Đến đó thì con ngài mới chịu trời đi Thằng Ngọt bây giờ đã ngồi khóc tu tu Nó đang quảng sợ tột độ Bà Năm ôm cháu của mình cho cũng khóc theo Bà an ủi nó Thôi nên đến Ba mày về thăm mày lần cuối đó lo thủ tục chung cất cho ông Tư Làm bà Năm mệt trả người Chuyện là bà Năm phải đi năn nỉ gãy lưỡi Mới có mấy người trai trắng Lực điện thấy thương Mà đành qua kiên tiếp cho cái quan tài Đoạn đường ngắn thôi Chỉ tự trang nhà trước ra khu vườn phía sau Nên họ đành cắn trăng Lấy hết can đảm mà làm Khi họ đến nơi Nhất cái quang tài Trở mới tá quả Không hiểu sao khi đem cái quang tài vô Thì vừa Nhưng mà lúc đi ra Lây quay tìm đường mãi Mà cứ bị mắc kẹt thử đủ mỗi cách mà không có được Mấy người trai tráng lực điện Thấy không ổn Ai cũng lạnh sống lưng Khi nghĩ tới chuyện cái xác bên trong Không muốn ra khỏi nhà Thì liền chủ nhau bỏ chạy đi hết cả Lần này bà Năm phải tân chinh đi năn nỉ Ý ôi người ta thêm một lần nữa Như muốn lết dưới đất quỳ lại Nhờ ai đó đi báo với ông thợ mộc Bạn của tư lạnh tốt ở miệt bác sắc Về đây lo mấy cây cột dùm cho bà Chứ bà chỉ thằng ngọt yếu sức Làm bậy sập nhà thì sao Cuối cùng thì có một ông lão chuyên chạy ghe đi cắt cỏ cho bò ăn, hứa là sẽ giúp. Bà mừng hết lớn, quỳ lại ông ta hơn chục cái. Từ bắt xác về đây, ít nhất cũng phải chịu hôm sau mới tới. Tối đó cái quan tài của Tư Lạnh liên tục trung linh từng đợt, trong khi bà Năm ôm cháu của mình ngồi nức nở trên cái phản ở góc cuối nhà. Lát sau bà găng mùng rồi nằm phía ngoại. Bà cố vỗ thằng ngọt, kêu nó ngủ đi. Mấy ngày nay nó mất ngủ, hố mắt thâm quầng Bà khuyên nó vậy thôi, chứ bà cũng có khác gì nó đâu. Khoảng 3 giờ sáng, lúc hai vị cháu vừa liêm diêm, chợt bà Năm nghe tiếng lục đục ở trên đầu giường. Ngỡ như là cái quan tài lại trung lên, cho nên bà quay ra nhìn. Tôi giả bộ làm lơ mà ngủ tiếp. Nhưng khi bà quay đầu vào trong Thì thấy chỗ tấm gương ở cuối giường Có một bóng người đang đứng chạy đầu Nhưng cái đầu này Làm gì có tóc chứ Bà năm hốt quảng Lục đột trở mình Làm cho thằng ngọt thức giấc Vừa thấy cái bóng đầu trọc Nó là lên thất thành Vang vọng cả một khu sớm lặng Tiếng chó sủa dậy Một cốc trời đêm tỉnh mịch Tiếng la làm cho cái bóng dừng chạy tóc Nó quay sang nhìn vào chiếc phản Chỗ hai vị cháu đang nằm Những tiếng kẹo kẹt như ván gỗ Vừa mới đóng vang lên Theo từng nhịp quay đầu chậm chậm Hai vị cháu ngồi phát dậy Lùi về phía cuối giường Thì phát hiện ra gương mặt không mắt Không mũi Không miệng của cái sinh vật kia. Chợt cái bóng bí ẩn tiến đến trước phản Thằng Ngọt lúc bấy giờ giống như là nộ khí sung thiên Kiềm nén không nổi nữa Nó đứng dậy, dứt ra khỏi vòng tay đang ôm chặt của bà Năm Rồi phóng xuống đất Chạy một mạch tới chỗ lư hương của quan tại Nó bốc một nắm tro rồi nhắm thẳng vào cái bóng mà ném Và tất nhiên là thằng Ngọt bây giờ chỉ theo bản năng Vì nó mang trong mình dòng máu tam hạp, hợi, máu mùi mà thôi Nó cũng chẳng biết vì sao nó lại làm như vậy Chỉ thấy cái bóng trắng Sau khi bị hất cho Liền kêu ré lên rồi biến mất Cùng lúc đó Phía trước nhà phan lên tiếng gõ cửa lòng cọc Một giọng nói khè khè phan lên Chị Cúc Chị Cúc ơi Mở cửa cho em vô Chị Cúc Bà Năm nghe gọi Thì liền thất kinh Bởi vì Cúc là tên cúng cơm của bà Từ lâu đã không còn ai gọi bà như vậy nữa Người biết được cái tên này Chỉ có những người anh em của bà mà thôi Nhưng họ bỏ đi cả rồi chợ cái quan tài trung nên dữ dội Bà nói thầm Trời ơi ch Chẳng lẽ là thằng lành Bà Năm thì thầm vậy thôi Chứ vẫn chưa trấn tĩnh lại được tiếng gõ cửa dần biến thành tiếng đập cửa chẳng khác nào tiếng trống trận của đoàn binh mấy vạn người kèm theo đó là tiếng hét chị cúc chị cúc ơi cứ lặp lại liên tục bà năm nghe vậy quǎng hồn chạy tới chỗ thằng ngọt dắt nó về phía tường nhà mà đứng nép vô thằng ngọt có vẻ khó chịu thấy gì mình cứ trốn tránh mãi như thế này cũng không phải cách hay Nó mạnh dạng tiến về phía cánh cửa Rồi mở bật ra Một luồng băng phong từ bên ngoài Thổi luồng vào trong Làm những bước vách lợp lá kêu lên xào sạc Trò bay tứ tung Thằng Ngọt lấy tay che một mắt Một mắt nó cố nheo lại Nhìn ra phía khoảng sân trước Thì thấy một cái bóng trắng vừa bay giọt lên cao Cái bóng trắng nhắm thẳng hướng căn nhà Mà đâm tới Tàng ngọt thấy vậy thì hồn bay vách lạc Chỉ kịp nhắm nghiện chân mày mặc cho số phận Nhưng không có gì xảy ra cả Nó từ từ mở mắt ra Thì thấy cái bóng vẫn đang bay lạ lạ trên nóc nhà Cái bóng ấy lại lấy đà bay vô Âm phong cũng theo đó mà nổi lên dữ dội Nhưng dù ít nó không vào nhà được Nhưng xem ra cái bóng này khá là cứng đầu Nó thử thêm lần thứ ba Tuy nhiên Khi nó dựa cách tặng ngọt khoảng chục thước Thì một tiếng la vang lên Ở phía mạng đêm tỉnh mịch Không biết chuyện gì nữa đây Đó là suy nghĩ vang lên trong đầu Của hai vị cháu Từ trong cái bụi sậy cạnh nhà Một ông lão bay ra Ông vận bà ba Trên lưng có vắt một cây búa Vì trời đã nhá nhem sáng Cho nên nhìn khá rõ những chuyện đang xảy ra Ông lão phun cây búa Rồi cắm xuống đất Miệng ông mấp máy mấy chữ khó hiểu Ông chấp hai tay lại Rồi chụp vào cán búa trúc nó lên Đoạn xong thẳng vào cái bóng trắng vợ đang bay lạ lả trên mặt đất chồng nó như đang bỏ chạy Ông lão tuy đã già Nhưng nhanh nhẹn khác thường Ông phóng lên chặn đầu cái vòng Rồi bằng một nhát chém thổi bay nó Dạo niết bàn Trước sự ngỡ ngàng của bà Năm và thằng Ngọt Ông không nói một lời Tiến thẳng vào trong nhà Đứng bên cổ quan tài Vợ đang nằm vất vưỡng trên nền đất Ông nhìn hết cái quan tài kia Rồi lại kiểm tra cả những dấu vết xung quanh Một hồi thì ông quay ra Vẽ về chừng hiện rõ Trên khuôn mặt của hai vị cháu Trên thằng Ngọt thì xen lẫn một chút ngưỡng mộ Ông nói Giọng ồ ồ Không biết tên súc sinh nào Đã làm ra chuyện tài trời Nhưng đã có đổ tôi Các người chớ nên quán sợ mà hỏng hết Bà Năm nói Giọng lắp bắp à, ông, à, ông hai đỗ Chị Năm Đỗ tôi chưa đi làm vậy Thấy ông lão cắt cỏ chạy tới nơi Là anh Tư Gê vừa qua đây Mà còn bị lũ súc sinh này tới phá Liện tức tóc nhờ thằng cháu lấy vỏ lãi Chở ngay từ đây trông đẹp Có tôi ở đây rồi Chị với cháu cứ yên tâm ra ngoài đợi đi Nói xong Ông ta đuổi bà Năm với thằng Ngọt ra ngoài Bảo là Ông sắp thi triển thoát hồn hỏa chú Tống cổ cái thằng cô hồn Đang quấy phá dòng họ dương này Một lần một thôi Khi phát chú có thể ảnh hưởng tới những người đứng gần Bà Năm và thằng Ngọt Vừa tận một sở thị Cái màn trình diễn ấn tượng của hai đổ Cho nên liền chăm trắp nghe theo Hai vị cháu đóng cửa Nhưng rất nhẹ nhàng Tựa như có một thế lực nào khác Hút cánh cửa đó vô dậy Và sau đó bên trong Một luồng ánh sáng vàng đỏ lóe ra Âm thanh của bàn ghế va chạm Tiếng la hét tre tre của thằng cô hồn Y chang như cái lúc nó bị thằng ngọt khất trò vô trong người Tìm tiếng va đập bàn ghế Cộng với tiếng đất đá bài Chúng đập vào cánh cửa kêu lên trầm trầm Một sự hỗn độn của âm thanh Làm cho hai vị cháu thằng Ngọt Phải lùi về mấy bước Chợt thằng Ngọt đụng phải một ai đó Nó quay mặt lại Là anh thanh niên tới viếng ngày hôm nay Anh nhìn xuống thằng nhỏ Kịch mũi rồi đi về phía căn nhà Tung cửa bước vào trong cảnh tượng bên trong hết sức khó hiểu. thằng cô hồn đang nhảy múa liên hồi, nhặt đồ đạc bức tướng tung, còn hai đổ thì đương dùng xẻng đào lấy cái khu đất chỗ cây cột bị nén nhang cháy xém. vừa thấy anh ta niên, ông ta liền nhảy lùi về phía sau, nôm có vẻ dễ dễ chừng lắm. thì ra thằng cô hồn thật ra là loại quỷ hình nộm. Chuyên bắt chước lối sống của loài người Thứ ánh sáng và âm thanh lúc nãy là do nó tạo ra Thấy anh thanh niên Con quỷ liền trống lên trò nhào tới Anh ta nhẹ nhàng chụp lấy cần cổ của nó Tung ra một chưởng Máu xanh túa ra cả sau lưng Anh nói Ý mộ không có thời gian Để mà chơi với loài dung dế Đoạn trừng mắt nhìn vào hai đổ Rồi tiếp tục <cười> Lục Lâm giống lông bông Rồi đây mai đó Sống chết chưa biết ra sao Thế nhưng tuyệt nhiên không phải lụ trộm cắp rẻ tiền Ông anh đây học được dài phần Đã sinh ra hai lòng Hại mấy mạng người chỉ vì lòng thăm Hôm nay Lý mẫu thay mặt anh em Lục Lâm Tiễn ông anh một đoạn Hai đổ phun nước miếng trợ hô to Bạn lãnh đạo sĩ Người mới có tí tụ đầu Mà đã phát ngôn ngông cồn như vậy Để lão đầy giải cho một bài ừ. Chưa kịp dứt lợi Thì cánh tay của anh thanh niên Đã bóp nghẹt lấy cổ hồng của lão ta Ánh mắt của anh trừng lên Nhìn đáng sợ vô cùng Số phận hai độ Cũng như con quỷ hình nộm vậy Bị một trưởng vào ngực ọc máu tươi mà chết Bà Năm và thằng Ngọt Vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo dị Phải đợi Lý Sư Phụ giải thích cặn kẻ thì mới tá quả ra Thì ra mấy ngày nay Quang hồn của ông Tư Lạnh vẫn còn dướng bận ở nhân gian Là tại vì dưới cái cột nhà có chôn một bảo vật Tai thợ mộc kia nghe đồn vậy Cho nên sinh ra lòng thăm Tuy nhiên lão ta không biết là chôn ở đâu Nên bài mưu cài đinh lỗ ban Bị quấn bùa Trù ẻo cả nhà này phải trở thành sâu rượu mà chết Tư lành nhiều lần muốn hiện hồn dễ báo Nhưng lão già tranh ma Đã lập trận trấn yểm Bằng mấy cây cột nhà do hắn xây ra Lại con gai Các quỷ hình nộm vô Cố gắng mấy lần nhưng bất thành Lý Huỳnh nói đến đó Thì liền cầm cây sẻn Của hai đổ Đào lên bên dưới một cuộn vải Mở cuộn vải ra Thì thấy bên trong có một khúc gỗ Được cắt trồng phượng rất đẹp mắt Lý Huỳnh giấu đầu thằng Ngọt Rồi ân cần nói <cười> Lý mổ biết cậu ấp ủ điều gì Ngày mai giờ thịnh ba khắc Đến gặp ta ở bên đó Nói rồi Lý Huỳnh bỏ đi Mãi vào giai đoạn sau này Khoảng 20 năm Từ biến cố của gia đình Họ Dương Người ta bắt đầu bàn tán Về một ông thầy trẻ tuổi Chuyên đi xe gỗ lợp nhà Sẽ không có gì đặc biệt Nếu như những ngôi nhà anh ta đồng ý làm Luôn ăn nên làm ra Phất lên như diều gặp gió Người ta đổ ùng ùng về nhờ anh say Nhưng 10 người anh tự chối hết chính Cũng có một lời đồn khác Có một anh đạo sĩ Chuyên leo lên cột nhà Đào dưới nền gạch Kiếm tìm thứ gì đó Tới khi anh ta trời đi Thì gia đình ấy có bao nhiêu tay Đều qua Bao nhiêu nạn đều khỏi Điểm đặc biệt là Người ta khi miêu tả hai người này Đều nêu cho một điểm chung duy nhất Rằng ở Thái Dương của anh Có một nốt trùi màu xám tro, Thắt lưng buộc phải điều đỏ Chắc một cây búa cắn tía bình hồng Nhân gian tôn anh là Lỗ ban tiểu tử Tức đứa con của lỗ bàn Nhưng khi giúp người xong Gia đình hỏi xin quý danh Anh Điều Lạnh lùng đáp Mà không thèm quay lại nhìn Cứ gọi tôi là ba Lạnh Mọi người vừa nghe xong Chuyện ngắn đầu tiên Trong series chùm chuyện ma tâm linh Cửu Long huyễn Sự Của tác giả Lâm Gia Thái Bảo Đây là một chùm những câu chuyện ngắn Để bổ trợ cho bộ truyện Cửu Long Quái Sự Ký À Có thể coi là ngoài truyện Sẽ là những cái mẫu truyện Riêng biệt Về những cái nhân vật hoặc là một cái sự kiện Nào đó đặc biệt ở trong bộ Cửu Long Quái Sự Ký của lâm Gia Thái Bảo Mọi người nếu như ai đang theo dõi Những tập truyện của Cửu Long Quái Sự Ký Thì trước khi chúng ta nghe thêm Tập những cái truyện ngắn này Chúng ta sẽ có cái hình dung rõ nét hơn Về bộ truyện Về những nhân vật trong truyện Và những ai không nghe bộ cửu Long Quái Sự Ký Khi mà nghe những tập truyện ngắn này Chúng ta vẫn có thể hình dung Và hiểu ra được Tại vì nó là một mẫu truyện ngắn riêng biệt Và có những cái nội dung đã hình thành Một cách hoàn chỉnh rồi à, Những cái tập truyện ngắn như thế này Huy sẽ xuất bản phát sóng Trong những theo cái chiều dài Của cửu Củ Long Quái Sự Ký khi mà trong cửu long quái sử ký đi đến tập nào có nhắc đến nhân vật nào thì huy sẽ xuất bản ra những truyện ngắn như vậy chúng ta huy tạm đặt tên là cửu long huyền sử mọi người nhớ theo dõi nhé xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều và câu chuyện đầu tiên hôm nay chúng ta được nghe là lỗ bang tiểu tử à ở trong cái giai đoạn tập 9, tập 10 của cửu long quái sử ký đang phát trên kinh thì chúng ta có một cái đoạn mà cái nhóm của hùng bonsai Trong quá trình mà đi đến Kiên Lương Chuẩn bị đi đến Kiên Lương Thì đã tới Để mà gặp ông Ba Lành lúc dễ già này Ông sống ở cái Cầm quần đảo Nam Du Thuộc Kiên Giang Thì tới đó để mà xin Ông hỏi thêm những cái thông tin Tại vì theo như Đồn đoán ở trong cái giới này Thì Từ cái lúc mà cái ngôi thành cổ Ở Kiên Lương bỏ quan cho tới nay là chỉ chỉ có một lần trước là có người có thể bước chân vào được. Đó là nghe đồn là Lý Huỳnh, tức là sư phụ của Ba Lành và Ba Lành là hai người duy nhất có thể đặt chân đến ở trong cái ngôi mộ cổ cái thành cổ đó ở Kiên Lương. Những quý thính giả nào à, nếu như hôm bữa giờ chúng ta chưa có thời gian để mà theo dõi cổ long quá sự ký thì chúng ta có thể dành ra một chút thời gian thử nghe xem Một bộ truyện mà Huy thấy nó rất là hay Và à, nó đem đến được rất nhiều những cái địa danh Những cái sự tích hay trong tâm linh của đất lục tỉnh chúng ta Cảm ơn tất cả quý thính giả rất nhiều Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video sau